Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói thật khó nghe người tay trái Sàn đang nắm tay phải của anh Nên tay trái nàng ở phía ngoài Còn tay phải Sàn nắm lấy tay của Dung Trong lúc Dung mê đi Cô anh càng tỉnh tháo hơn Nàng mừng rỡ thấy Dung đã bị mê thực sự Khi một miệng Dung xuôi bọt Sàn bảo Dung Bây giờ hồn đã về rồi Cô anh muốn hỏi gì thì hỏi đi ông đời Sàn nói giật lời Cô anh nói ngại Xin hồn cho biết con Hà bây giờ đang ở đâu? Miệng dùng ư muốn nói gì nhưng không thể nào nói lên lời. Thấy nàng ư ơ. Oanh hỏi lại. Hồn về linh thiêng. Xin cho biết con Hà đang ở đâu? Khi hồn nói rồi, có đúng tôi mới hỏi chuyện của mình được. Miệng dùng vẫn ư ơ, tay vậy san ấn mạnh ngón tay. Dùng run lật bật cái line tới bên hàng một cái ghế gớm chưa từng thấy trong đời bao giờ nàng có cảm giác như bị ngâm vào thùng nước đa lạnh. bàn tay dùng tự động luồn vào sàn tìm hơi ấm quanh nóng này hoài dồn có điều gì trở ngại mà hồn không nói được xin cho biết tiếng dùng ú ớ nàng nói thật khó khăn có có có ông thầy ở bờ sông Ông anh ngạc nhìn hỏi lại. Hồn ơi, tôi đang hỏi con Hà bây giờ ở đâu? Lúc nãy nó đánh tôi rồi bỏ về với thầy Tam lúc nào không ai hay? Chưa cái gì ông thầy bờ sông đấy? Tiếng rùng vẫn u vơ một cái khó khăn. Ờ đúng, ông thầy bờ sông con Hà nó nó tính giết người... Nói tới đây bỗng dung phun ra một búng máu, làm cả san vào anh đều tá hoảng. Chàng bụi bằng kéo nhanh tay dùng ra khỏi hình vẽ dây đất, hai tay chàng luồn và mình thoa bóp khắp nơi thân thể nàng, lạnh như một cây nước đá. Dung bắt đầu tỉnh dần ngơ ngát, thấy mình trong tay sàn. Bỗng dùng nhìn thấy búng máu chảy dài trên thân thể sát, Nàng thấy miệng mình mặn mặn nên đoán là mình vừa bị thổ huyết và xỉu đi trong cơn lạnh ghê hồn vừa rồi. Lô Ê Dung cũng cảm thấy mưa mưa mạng mạng là đang ôm lấy san và gục đầu trên vai chàng. Nàng nhìn rõ hình ảnh một người con trai, một người con gái ôm chặt lấy nhau bên bờ sông. Dung đã cố đến gần và nghe được người con gái dên dỉ những tiếng diệt chọc man dợ Rồi nàng cố nói gì đó mà không thành tiếng. Nhưng sau cùng Dung cũng nói được những gì muốn nói. Rồi hình như một sức mạnh đẩy ghê gớm nào đó đẩy nàng bật tung trở lại. Dung không còn biết gì nữa. Từ khi tỉnh dậy thấy Sàn đang thoa bóp khắp thân thể nàng và anh ngồi co gió bên cạnh. Cả Sàn và Oanh cùng mừng rỡ khi thấy Dung đã hồi tỉnh. Oanh dối dịp. Mày đã tỉnh lại chưa? Làm tao hết hồn. Dung gật đầu nhẹ nhẹ. Nàng hơi bẹt lên Vì sự gần vui với Sàn Nàng yếu đuối kéo lại vạn áo Trong khi Oanh giúp nàng cài cúc áo Sàn trao dung cho anh Chàng đứng dậy nói Tôi nghĩ có điều gì không hay đang xảy ra cho tụi mình Nhật định đêm nay Phải tìm ra cho bảng được Oanh nhìn Sàn Thấy em theo mới có được không Lúc nãy còn Dùng nói gì Dòng sông có ai định giết mình Sàn gần đầu tôi được rồi Bây giờ mình phải đem cô Dung về đà Nếu không cô ấy lạnh mà chết Chứ không chơi đâu Thầy giúp em một tay được không Con nhỏ này nặng quá Được rồi Bây giờ ngoài đường cũng không ai Để tôi ôm cô ấy về cũng được Nói xong không đợi Dung đồng ý không Sàn cuối xuống ấm Dung lên như bằng một đứa trẻ cả ba người lầm lũi đi trong xóm vắng Không một bóng người Nhà Dung được cái cũng gần Nên chỉ vài phút sau Anh và Sàn đã đem về tới nhà Cả nhà đang ngủ say Sàn và Oanh đưa Dung vào nhà mà chẳng ai biết gì. Oanh thì thầm bảo Dung. Mày ngủ đi, ngày mai tao lại thăm. Bây giờ tao đi với thầy Sàn xem sao. Dung gật đầu, nàng thì thầm. Nói cho anh và Sàn nghe những gì nhìn thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ. Vì vậy Sàn quy định phải ra đó coi chuyện gì xảy ra. Hai người thì âm thầm như bóng ma trong đêm tối dày đặn. Quả anh đi sát vào mình sát chỗ âm hư nàng cố tìm ở tràng sự che chở của một người đàn ông. Thầy Sán ơi, em nghi vụ này quá. Cô nghĩ cái gì? Lúc nãy em định hỏi con Hà nó đi đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net